các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó là vào một buổi sáng đẹp trời, trong sân nhà sư Phổ Cương, dù mặt trời chỉ mới ló dạng, nhưng người ta đã nghe thấy những âm thanh khu khu ha ha. Có vẻ như có ai đó đã dậy từ sớm và luyện công. Thời gian người đang chăm chỉ tập luyện lúc sáng sớm, này là Tiểu Hạo, anh đổ đệ lười nhác, sao hôm nay lại tự giác dậy luyện võ công thế này? Hóa ra là do sự thúc dục nhiều lần của sư phụ Cương, không thể ngủ thêm được nữa nên dậy luyện công. Anh ta bước ra cửa với những sải chân đầy mạnh mẽ, dưới sự giám sát của sư phụ, không dám chậm trễ, anh bắt đầu khoan chân múa tay, tay giơ lên chân giậm xuống. Sơ bản tay như nắm chặt tiếng gió. Người luyện võ nhìn vào, có thể biết được thứ mà Tiểu Hào đang luyện, đó chính là khởi thế. Thế nào là khởi thế? Đó chính là thế võ để bật công trước khi vẫy bùa chú, đưa cái lực gom vào bàn tay, như vậy khi vẫy bùa chú mới có công hiệu. Sư phụ Tô như san lạnh, Tiểu Hào mỗi ngày phải vẽ trăm lá bùa chú, thiếu một tờ cũng không được. Tiểu Hào mặc dù trong lòng không tự nguyện, Nhưng trên tay vẫn thể hiện khí phách rõ ràng, thế đứng hạ bút vô cùng mạnh mẽ. Bút chấm chu sa dạy 3 thước 7 phân, giấy vàng phất phơ 2 thước 2 phân, viết lên thiên lôi phủ, địa sát phủ, khu tai phủ, bình an phủ và nhiều loại bùa chú kỳ lạ khác. Dưới lúc anh đang luyện công, bóng có người gó cửa ở sân. Rất khó khăn mới có một ngày anh hướng thú luyện võ, thế mà lại có người làm phiền khuôn anh vô cùng khó chịu, Tiểu Hào hạ bút thu lại tư thế, bất mãn đi ra cửa. Ai đấy? Tiểu Hào, sư phụ cậu có ở nhà không? Cửa vừa mở, Tiểu Hào phát hiện ra người quen là thôn trưởng, chúc Lãng gia của thập nhị lý ngoại, chúc gia Tranh. Vừa nhìn thấy khách quý, anh nghiêm trang thu lại bộ mặt khó chịu và niệm nọ tiếp đón. Chúc Lãng gia tay sách lễ vật khôn mặt đại ô long vừa nhìn là biết có việc cần giúp đỡ, tiểu hào đại khách khinh mời chú lão gia vào trong sân. Sư phụ Cương từ trong nhà mới nghe tiếng giọng nói đã biết là ai đến. Sư phụ Cương và chú lão gia đã nhiều lần gặp mặt, hay tin chú lão gia đến thăm liền vui mừng ra ngoài đón tiếp. Chú lão gia mời vào trong, mời vào trong. Sách Phẫu Cơ, ông khách khế quá. Sư phụ Cương mời Chúc Lão Sa vào phòng ngồi, uống tách trà nắm, rồi hai người cùng hàn huyên tâm sự. Nhưng có vẻ như việc cách này chẳng có tâm trạng nào để ngồi ôn lại chuyện sư cũ với sư phụ Cương. Nhìn thấy khuôn mặt đầy ưu tư của Chúc Lão Sa, cũng hiểu ra chắc ông đang gặp phải chuyện gì, nên liền hỏi nguyên do. Chúc Lão Sa đến một tiếng thở dài, sau đó ngập ngừng hồi lâu mới dám mở lời mời sư phụ Cương bị bắt một con cương thi. Chắc ông cũng vì con Cương thi này mà khổ tâm nhiều. Chúng lang sa vừa xuất ra từ Cương thi, liền khiến sư phụ Cương rất bất ngờ. Vì thời gian gần đây, Cương thi đã không còn lộng hành như trước. Nghe nói Cương thi đã xuất hiện lại, sư phụ của Tiểu Hào có phần kinh ngạc mà hết lớn lên. Cương thấy trong lòng sư phụ Cương lúc này rất là hoang mang, không biết nguyên cớ nào đã khiến cho Cương thi xuất hiện lại trên trần thế như vậy. Vì thế ông yêu cầu Trúc Láo Gia kể gió ngọn nguồn câu chuyện Cũng để khiến trong lòng hiểu rõ hơn Trúc Láo Gia đặt cốc trà xuống thở ngắn than dài Kể về câu chuyện đau lòng hơn 10 năm về trước của mình Trúc Láo Gia lúc đó có một đứa con gái bị xảy thai Hơn nữa đó còn là đứa con đồng lòng của con gái ông Chuyện này khiến cả nhà rất đau lòng Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nọ Cuộc sống của họ đang rất bình thường Bỗng có một đạo sĩ đi ngang qua, đến trước nhà ông thì dừng lại, và phán rằng nhìn xa trông nhà trúc lão gia có âm khí cần phải làm rõ, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sanh mệnh của ông. Vì đạo sĩ đó đã nhẩm đoán được nhà họ Trúc sắp sinh ra được một đứa trẻ, thế nhưng đứa trẻ ấy sẽ chất đem lại phúc phận gì, vì sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, chính là đứa trẻ đại âm có thể mang đến tai họa, Nhẹ cửa nát nhà ti cửa nắp nhạt tan thậm chí có kẻ sẽ phải chết, đằng kia có thể gây hại đến bạch tính trong vồ. Con gái trúc lâu ra không phải là sắp sinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net